truyện dài đồng quê, mùa gió mùa dưỡng, tác giả tám tình tăng, tập thứ ba mươi bảy, chương ba mươi bảy. Cho cuộc tôi khi cây lứa ngài còn xanh. Sau khi bị bắt, bọn ba đứa bị nhóm du kích cho tập trung tạm trong trường học qua đêm. Rạng sáng ngày sau, số thanh niên bị lùa về từ các chỗ lên tới hơn hai chục mạng. Bọn chúng bị mấy ổn bắt ngồi dùng cụt hết nửa ngày trời, đơ cả xương sống để nghe hết ông này giảng giải, rồi tới ông kia hầm hè. Cái gì là thanh điên mới, giai đoạn mới? Cái gì là tất cả cho chiến thắng vinh quang cuối cùng? Còn cái gì tham gia công tác là giác ngộ cách mạng? Trốn tránh là bị ghép vô tội phản động, sẽ bị xử lý thích đáng. Ba đĩa là cái thằng đã bị việc Cộng bắt hai lần, nhưng đều trốn thoát được cho nên nó chẳng coi vào đâu. Ở trên, mấy ông nói cái gì cũng thay kệ. Nó ngồi dưới này cứ ngủ tỉnh bờ. Xã Xuân Hòa, theo họ vừa tuyên bố thì đã hoàn toàn giải phóng. Do đó, cơ cấu tổ chức chính quyền được thành lập đâu ra đó hẳn hỏi. Đã có bí thư xã, chủ tịch xã, và ông xã đội trưởng chỉ huy nhóm du kích đông đạo. Nhóm này toàn là dân lạ quốc, coi có vẻ ngầu hơn cái đám du kích ấp đã bắt Ba Địa hai lần vừa rồi. Còn đám thanh niên mới bị bắt đêm qua, được gom lại và chia ra thành nhiều tiểu tổ để làm vài công tác. Mà theo họ, đó là công tác khẩn cho tình hình mới, giai đoạn mới. Hai ngỗng mới là cái giả xuôi tận mạng, Chỉ còn cái đoan nửa tháng nữa là tới ngày đám cưới, còn ông già vợ đau nằm nhà thương chưa có biết ngày nào về. Giờ tới phiền hắn, bị Việt Cộng bắt đi làm công tác. Dù đã khóc lóc vang sinh, nhưng ngỗng được gã xã đội trưởng giảng cho một thôi chính trị. Cái gì là chính sách ba khoan? Khoan yêu, khoan cưới và khoan đẻ chữa. Ở đâu cần thì thanh niên có, còn ở đâu khó thì có thanh niên. Nhiệm vụ có cách mạng giao phó thì phải đạt chỉ tiêu, chứ không có ba cái vụ đám cưới hoặc là vợ đẻ mà xin phép nằm nhà đâu. Nhân dân sẽ đại diện cho cách mạng để chăm sóc cho thân nhân ở nhà. Vậy thì cứ yên lòng lo cho công tác tốt. Bao giờ công tác hoàn tất rồi, cách mạng sẽ chiếu cố cố sát cho về nhà tưới vợ làm ăn sau. Biến quá nên hai ngỗng đành phải bám theo hai tiếng và ba địa. Bám theo hai cái tên nghèo này chẳng có phải vì sợ, nhưng vì nếu có việc gì nặng nhọc thì sai biểu chúng làm giúp. Cậu hai trà ớt mà! Buổi trưa hôm sau, họ chia nhóm thanh niên bị bắt đêm qua xoa làm năm tiểu tổ tuổi thằng địa, ba đứa được sinh đi chung với nhau cùng với hai thằng thanh niên xấu số khác. Nhóm năm đứa tuổi nó, do một gã du kích, tự xưng là tổ trưởng, tên năm cà nhỏng tới nhận dẫn đi. Năm thằng, cà rịch cà tan theo gã du kích tới một cái tròi lá. Có lẽ là cái chung trâu bỏ quan của ai đó. Bọn chúng được thằng năm cà nhỏng cho biết. Là bắt đầu từ hôm nay nơi đây sẽ là cái trạm. Từ ngữ trạm này chỉ phổ biến ở dọc đường Trường Sơn, nghĩa là trạm giao liên và cũng là cái trạm dừng chân để nhận lương thực của những cán binh cộng sản xâm nhập từ miền Bắc. Còn ở đây, cái chuồng trâu bỏ quan là nơi trạm trú có nhóm thành địa, tại khái chỉ là chỗ ăn ngủ qua đêm, rồi ban ngày tới điểm công tác làm việc. Còn cái gã tổ trưởng này thì dốt đặt tráng mày Nghe giao liên hay dùng từ ngữ trạm thì cứ phan vừa là trạm, vừa nghe là tai vừa thấy hay hay. Mấy cái thằng dân quê này ngụt thấy mẹ đi, mình nói cái dốc gì mà không được chứ. Ngày đầu tiên ăn bài xong cho năm gã dân công, chống ở thì có sẵn mà cái ăn thì chẳng có cái gì. Ngã tổ trưởng bắt buộc chúng phải khai nhà cửa và gia đình ở chỗ nào, để nhờ người đi báo tin đặng thân nhân tiếp tế lương thực cho mà ăn. Cách mạng thì còn nghèo lắm, có đủ cho du kích ăn là đã mai lắm rồi. Chứ làm cái gì mà có lương thực để nuôi cái đám nhân công này chứ? Nhà ba địa thì nghèo sát ván đi, tía của nó còn bữa đói bữa no, thì làm gì có gạo để mang tới chứ? Biết vậy, nên đó chẳng thèm khai gì ráo. Hai tiếng thì cũng chẳng hơn chị bà địa, đi làm công cho chủ để kiếm cơm, chứ làm công tác cho cách mạng, mà đi sinh cơm chủ thì coi kỳ lắm. Thế là trong ba tên bị bắt, chỉ có hai ngỗng là ngon lành hơn hết. Hắn bắn tinh biểu hiện ban gạo, thức ăn, tiền và thuốc hút tới liền cho hắn. Gã hai ngỗng trong cái xui còn có chút hên Vừa bị bắt lúc ban tối Thì trưa hôm sau Ông Tám cũng xuất viện cùng bà về nhà Hay tin cái thằng rể quý bị bắt Và đang đói cho nên bà Tám lo lắm Bà biểu hiền bao mau Mang đồ ăn lên cho ngỗng ngay Đương nhiên tiếng cũng được hưởng lây Bởi bà thấy đó coi cút tội nghiệp Nên bà coi như con cháu trong nhà Con cháu bị nạn, nhà có của, thì cũng phải cho nó chứ làm sao? Nhưng còn ngặt một nổi, hai ngỗng là cái gã nhỏ mọn hơn ai hết. Bị hai tiếng cho một vố, lộn đầu xuống đất chổng cẳng lên trời. Hết hồn hết phía, nên hắn sanh tâm thù hằng. Cộng thêm cái vụ ghen tương với cô vợ sắp cưới, cho nên hắn càng căm ghét tiếng hơn. cơm gạo, hiện mang tới thì ai có phần nấy? Nhưng đến khi nàng ra về Thì hắn giành hết Chẳng có thèm chia cho tiếng. Cái thằng cà chấn Đục tới ai Tao không cần biết Mày mà lãng quạng tới cậu hai này Thì cậu hai cho mày đói nhặn rằng trời Coi ai khổ cho biết tiếng bất phần Nhưng cũng chẳng phiền hà gì hết Không có cơm Thì đào khoai hái chuối Trái cây đầy vườn lót dạ cũng tạm thời Chứ cũng đâu có chết ai Ở đời, kẻ có của bao giờ cũng sướng thân hơn người nghèo, dù là đi công tác cách mạng cũng chẳng ngoại lệ. Hai ngỗng có đồ ăn ngon, có tiền rủng rỉnh, rồi thì gạo tối trưởng cũng được hưởng lây. Thói thường, hãy có qua thì phải có lại, ăn của hai ngỗng thì phải đối đãi với hắn đặc biệt hơn mấy thằng dân công nghèo mạc rệp kia thôi. Ngỗng được đề bạc lên chức vụ anh nuôi, nghĩa là hỏa đầu quân nấu cơm, thổi lửa cho mấy đứa có gạo. hắn được miễn công tác đào đất, đắp nền ngay từ cái bữa thứ nhì, tức là ngày đầu tiên bắt đầu vào việc. Tiếng, Địa và hai thanh niên kia phải ráng sức làm luôn cả chỉ tiêu của cả năm đứa. Một cái láng men mông là nước mà chỉ tiêu đề ra cho năm thằng là phải móc đất, đắp nền. Chẳng biết họ định cất nhà hay cất doanh trại gì Mà ở giữa cái chỗ mênh mông trời nước này như thế Dòm sơ qua cái bãi hoàng mênh mông kia Là hai tiếng và ba địa Hải Kinh Cái kiểu này Chắc cả tháng mới xong công tác Cha mẹ ơi Gặm khoai chuối Mà đào đất đắp nền cả tháng kiểu này Thì chỉ có nước chết chứ sống làm sao mà sống nổi Sang ngày thứ ba Nhắm bề khó quá nên ba địa rủ hai tiếng tìm cách quốc ngựa vọt cho xong kẹt ở chỗ là gã tổ trưởng có súng lại thêm thằng chồng của hiền nó nịnh nọt làm sao không biết mà quyền hành coi cũng ngon lắm như thằng cai coi nhân công làm việc cứ tối ngày rình mò đám thanh niên công tác nếu chúng lơi tay lười nhát thì báo cáo liền sang đến ngày thứ ba Nhắm đề không cam cho nổi nên ba địa lén rỉ tai hai tiếng. Ý, "Coi cái mồi này chắc mình đục xương ở đây quá cha. Ông nhắm coi mình giọt được thì giọt, tôi chịu không có thấu rồi à nghe. Hai tiếng trầm mình dưới nước, móc lên một cục đất to tướng, hắn quăng lên bè rồi vòng quanh. Ừ, ban ngày thì ông ngỗng như thằng tổ trưởng canh me gắt quá, còn tới tối tối thì có cả nhóm du kích bao quanh súng ống cứ khóa lộc cột nghe ghê quá chốn sao được mà chống hả mày địa ba địa đưa tay ra giấu như khứa cổ kẹt quá thì chơi luôn ban ngày mình bất thận đánh gục cái thằng ngõn trước rồi bỏ trốn sau chết là cùng chứ gì tôi ghét cái thằng chó má đó quá ông ơi tiếng cũng chẳng ưa cái thứ nịnh nọt dân công như hai ngỗng. Nhưng anh ta bình tĩnh biết suy xét hơn ba địa, dù gì hắn cũng là chồng của Hiện, mình đã biến vợ của người ta thành đàn bà, tội ngập đầu, bây giờ lại còn âm mưu tẩn hắn nữa, thì tội nghiệp càng cao. Làm như vậy coi không có được, muốn đào tẩu sao không chơi thằng tổ trưởng năm cà nhỏng, thẳng mới là đứa có súng, nguy hiểm hơn ngọc nhiều, nghĩ vậy nên tiếng lắc đầu. Mình cướp súng Đánh thằng tổ trưởng rồi bỏ chạy là đủ. Hai ngõng là cái thứ gì mà phải hạ nó chứ. Ba Địa là cái thằng lúc nào cũng nghe theo lời tiếng. Nó chịu liền. Cả hai vừa lặn hực, móc đất chuyển lên bè, vừa rù rì bàn mua tính kế. Cuối cùng thì chúng quyết định nội trong chiều hôm đó sẽ thịt thằng du kích rồi bỏ trốn. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì buổi trưa hôm ấy, lúc cả tổ lao động ngưng việc để ăn cơm, Tiếng và địa thì chỉ có mấy củ khoai mì luộc cầm hơi, nhưng cũng mò về chuồng trâu để nằm nghỉ trưa một lát. Về tới nơi thì biết ra có thêm một tên du kích nữa mới vừa tăng cường thêm cho đội lao động của chúng. Gã này được giới thiệu là Tổ Phó, tên gọi anh ba. Vừa trông thấy cái bản mặt hát ám của gã Tổ Phó là thằng ba địa muốn té xỉu ngay tức thì Hắn có xa lạ chi đâu, là cái gã kép hát, có ân oán với ba địa hồi trước Tết, tài ba nhát trông thấy thằng địa thì nhào tới cái rột, bẻ hoặc cánh tay của nó và cười một tràng khoái trá He <cười> ý mày là thằng địa lưu thế thiên hành đảo đây mà, ý, trái đất này thiệt là tròn quay đó con. Địa bị bẻ tay mà chẳng dám chống lại bởi hắn có súng và có quyền bắn nó lúc nào cũng được. Chỉ gắn cho nó cái tội bỏ chạy là xong Chứ có khó khiết gì Đất nước trong thời loạn lạc chiến tranh Cái mạng con người ta có khác nào tôm tép Thiên hạ có chút quyền hành sẵn vũ khí trong tay Cứ giết nhau hà rầm Hai phe quốc cộng Bắn nhau thì là chuyện đương nhiên đàng này có khi cùng phe lại giết nhau Bởi những thù hàng vặt vảnh cá nhân Thời chiến mà Chết chóc là chuyện cơm bữa thường ngày Thằng địa biết sinh mạng của mình bây giờ không bằng con kiến phải nhẫn nhục cho qua nhịn thẳng rồi tư tư kiếm đường tẩu thoát là hay hơn hết bằng như cứng cổ chống lại thì chỉ mang hại vào thân thôi tại ba khoái trá cười một tràn dài rồi mới kê họng xuống vào hông thằng địa ủi ủi đúng là giọng há dịch của kẻ đang thắng thế lần này để coi mày còn thấy thiên hành đạo nổi đứa khôngng Hắn quay sang gã tổ trưởng rù cái gì đó rồi quay sang thằng Địa. Đi lại đằng kia cho tao biểu chút coi mày. Địa chưa kịp bước thì hắn đã dí súng vào lưng đẩy nó tới gốc cây mít, gần bên bờ mương và biểu đứng đó. Gã kép hát hết thời bị Việt Cộng bắt, đang lúc dụ dỗ, hiền Tưởng cuộc đời của hắn đi đá tới nơi, ai già, nhờ gặp được người quen nên chỉ qua một lời gửi gấm, tài ba được gia nhập vào nhóm du kích xã. Anh kép bỏ đàn bỏ hát Bỏ luôn ánh đèn sân khấu Để làm quen với bóng tối Với âm thanh chết chóc của súng đạn Và hận thù Hận thù với lính quốc gia thì đương nhiên Là anh kép hát không có Nhưng mối thù bị ba địa ép nhảy cầu khỉ Hôm nào vẫn canh cánh trong lòng Mày có tới đất, đất cái trăm Thì phải nhớ cái dục nhạc của ngày hôm nay Muốn trả thù thì kiếm tao Nhớ tao là ba đĩa Ba địa thế thiên hành đảo Cái câu vỗ ngực xưng danh nghe ngon lành của thằng du công địa lưu kép tài làm sao mà quên được chứ? <cười> quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mình là người quân tử nên phải biết dằn lòng mà chờ đợi, đợi cho cái ngày vác súng trở về giải phóng cái trâm và giải phóng luôn cuộc đời của thằng ba địa khốn nạn, rửa lại mối nhục hôm nào. Thế là kép tài bắt đầu rửa hận Hắn đẩy ba đĩa tới bên gốc mít, định trói nó một vài bữa cho đã nư, rồi mới tính sổ sao. Nhưng xui cho thằng ba đĩa, chỗ nó bị trói lại là cái ổ kiến lửa. Tài ba dòm thấy lũ kiến bị động ổ bò ra cả đống thì hả hay hết sức. Hắn bắt thằng đĩa đứng ngay ổ kiến, rồi gian tay ôm cây mít để cho hắn trói cứng lại. Ba đĩa bây giờ trong thảm não hết sức, mới móc đất lên. Mình mẩy tóc tay ướt như con chuột lội, lại bị bắt dính vô cây mít. Phần đói, phần lạnh, phần bị kiến cắn đau quá, khiến cho gã hảo hấn miệt trường chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho khỏe. Tuy nhiên nó vẫn không để lộ chút đau đớn nào ra cho mấy thằng du kích ngó thấy. Bởi ba địa là một gã cứng đầu cứng cổ, mà còn là thứ cứng cửa nữa. Đó là lời dạy của sư phụ tư sáng. Khi phách con nhà võ là không bao giờ tỏ ra nhu nhược trước mắt kẻ thù. Mấy thằng dưu kích công này có là cái thái gì đâu chứ. Tao bị trói tay trói chân không cử động được nên phải chịu phép. Bằng ngược lại thì tụi bay chưa chắc đã hạ gục thằng thấy Thiên Hành Đạo này đâu. Hai tiếng thấy ba đệ bị kiến cánh biết nó đau lắm mà nó vẫn chân mình chịu đựng. Tiến qua bất nhẫn với gạc tổ phó và nóng lòng cho thằng bạn nên bất kể chạy bừa tới bên Ba Địa. Nhưng chưa chí, thì có tiếng súng lên đạn cùng với tiếng quát của gà kép hát. Ê, cái thằng kia, đứng lại! Mày chạy tao bắn bỏ ngay lập tức! Hai tiếng khựng người, chưa kịp quay lưng trở lại, thì có tiếng cười ngạo nghệ của hai ngỗng ở sát bệnh tài. <cười> Ê, mày có ngon thì tao thách mày bước thêm bước nữa đó tiếng. Ngày thường mày đâu có sợ ai? Câu nói vừa dứt. Hắn thẳng một quyền tông vào lưng tiếng. Khiến cho Tiến ngã chuối nhũi về phía trước. À, à, à, à, à. Bị ăn một đấm thình linh đau quá, Tiến định lăng sang phải để lấy thế bung người dậy. Nhưng ngỗng đã nhanh nhẹn nhào tới, đặt chân lên lưng đè xuống. Tổ phó tài ba, giỗng dạc ra lệnh. Đem nó cột chung với cái thằng kia, cho có bạn đi. Đoạn, hát quát bắt sang, mấy thằng dân công còn lại. Cắt khẩu phần ăn của hai thằng cho tới khi có lệnh mới. Hai ngỗng cười nịnh, <cười> Báo cáo tẩu phó, tụi nó có phần ăn đâu mà cắt. Tại bà là kẻ mới tới, cho nên có biết ít giách chi đâu. Vì hai ngỗng đã ghét hai tiếng, rồi ghét lây luôn cả ba địa. Hắn có tiền, nên rất được lòng tổ trưởng. Hễ ngỗng mà ghét thằng nào, thì thằng đó khốn nạn tới nơi. Lúc này thì cái gã tổ trưởng cũng sát lại, hắn rỉ tai tài, tài ba nói cái gì đó mà chỉ thấy kép tài gật đầu lia lìa. Gã tổ trưởng tuy cái chất nghe thì ngon lành lắm, nắm đầu được cả năm thâm nhân công cho bộ. Nhưng coi ra, hắn còn e già tổ phó một bậc. Nếu mà so sánh thì hắn chỉ nhờ thoát ly lâu năm nên ít nhiều cũng có công lao. Còn tài bà là lính mới tọt te, nhưng nhờ có người quen làm lớn. Có gốc bử, tức là có tàn che, đương nhiên thì mấy tay vô kích quen phải nể. Chẳng những tụi nó nể, mà tụi nó còn phục nữa kìa, bởi vì cách tài là một danh ca cải lương, dù là danh ca của một cánh hát nghèo nhất thế giới. Nhưng hắn dám bỏ cả sự nghiệp ca hát để đi phô bưng biển cầm súng chiến đấu, thì đúng là một nghệ sĩ. Biết giác ngộ cách mạng mà, và biết quay về với nhân dân, nên được mấy ông lớn khen ngợi lia lia. Hắn được tuyên dương là nghệ sĩ anh hùng, rồi lấy đó để làm đề tài tuyên truyền tụng lâm. Tạm thời bây giờ thì tài ba chỉ là một giả du kích tầm thường, nhưng cấp trên đã hứa là trong tương lai sẽ cho hắn nắm giữ bộ phận văn công của xã. Chỉ nghĩ tới những ngày huy hoàng sắp đến thôi là kép tài háo hức lắm. Cũng nhờ cách mạng đổi đời, Từ một kép hát sợ vở nhất trần gian, Đổi lớp thành anh trưởng bang văn công xã. ôi Ngọn lửa vinh quang đang cháy rực trong lòng anh kép trẻ. Mai mốt này ta sẽ trở lại cái trăm, Tìm lại người đẹp út hiền, Luôn tiện sẽ thanh toán món nợ cũ với thằng du côn ba địa. Nhưng... Quả là trời bất dung gian, món nợ cũ chưa tìm mà kẻ thù tự dẫn sát tới nạp, đúng là nó đã tới số rồi. Tài ba đắc thời đắc thế khoái chí nghĩ rằng, chung quanh đây đồng chí với mình thì chỉ có mỗi thằng tổ trưởng, nhưng nó là thằng chết nhát biểu cái gì mà chẳng nghe, nếu cần thì tặng thằng ba địa một viên cho rồi đời. Sau đó báo cáo lên trên là nó bỏ trốn, thế là xong. Tội gì, chứ tội hồn mình nhảy bay xuống cầu khỉ, là cái tội khó dung tha. Buổi trưa, nắng vàng như đổ lửa, phía dưới gốc mít nhờ tàng lá rậm ri. Nên tiếng và địa, có mọi hơi đỡ khổ. bay kiến lửa bị đồng ổ ùa ra cắn hai gã suối quẩy, đã đời, rồi tự động rút êm hai gã tội nhân đâu có dám nhúc nhích cột cửa chỉ sợ động đại một chút kiến ùa lên cắn nữa thì khốn giống kiến lửa là một thứ kiến màu đỏ như lửa thân nhỏ nhưng cắn đầu giàng trời hai bàn và ống chân của tiếng và địa bị nọc kiến cắn sưng vù đau nhức hôn tả lúc nãy hai ngỗng có chạy ra dòm chừng, nó thấy hai thằng bị nạn dòm tơi tả quá thì khoái chí Chỉ mặt hai tiếng mà găng. <cười> Mẹ cái thằng nghèo mà làm phách. Phen này tao cho hai đứa bay đứng đây tới một rễ luôn. Thôi, ở đây chơi cho vui nhanh. Cậu hai tụ bay đi kiếm bảy con gà lích đế về nhậu lại ra chơi cái coi. <cười> Nói xong, hắn ngửa mặt lên cười vang rần. Trước khi bỏ đi còn lấy cây quậy ổ kiến cho chúng bò ra cắn hai thằng một mắt tưởng chết. Hai tiếng ba địa chỉ biết đưa đôi mắt cấm hờn nhìn theo cái đồng cảnh nhưng thắng thế hơn vì hắn có tiền. Có tiền mua chục thì đời nào mới chịu khổ như hai cái thằng nghèo sát ván này đâu. Có điều hắn ngông nghênh và nịnh bỡ đám du kích quá khiến hai tiếng càng căm ghét và cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến cái tội mình ăn vụng với vợ hắn là Úc Hiền. Mấy cái thằng chó má như thế nếu có dịp Mình cũng chẳng thèm vị tình làm chí cho mệt Giờ nghỉ trưa đã xong Hai thằng dân công còn lại của tổ Đã trở lại công việc Chuồng trâu Cái trạm của tổ lao động vẫn còn nhộn nhịp lắm Nhộn nhịp nhưng chỉ có ba người Hai ngỗng cùng hai thằng du kích Bọn chúng đang lầy hoày Làm gà để nấu cháo Hai ngỗng vào xóm Mua con gà Rồi ghép qua tiệm hàng xén Bở luôn hai lít đế Hắn biểu là bữa tiệc ra mắt trưởng bàn văn công xã tức là anh ba, tổ phó. Dĩ chế nhậu nhẹt là 5 tổ trưởng và ba tổ phó, khoái lắm. Sống đời du kích, ngày tối gò bó trong ba cái thứ lĩnh khỉnh, súng, đạn và cấp chỉ huy, nên ít khi được tự tung tự tá. Về đây với cái chuồng trâu, cùng đám dân công thì coi như vua một cõi, không bị kỷ luật gò bó, và cũng chẳng có ai dám ngó thị sướng quá rồi, có rượu có thịt mà không nhậu cho đã đợi là một thiếu sót lớn. Bữa cháo gà về hai lít Đế coi ra cũng tạm đủ để đưa ba thằng Phạm Phu Tục Tử lên dạo cõi tiên một chuyến. Lúc đầu thì còn đồng chí anh Năm, anh Ba, xấu dần rồi, mày tao, mấy tớ rùm trời. Năm cả nhóm là cái thằng yếu cơ nhất. Nên lăn ra nằm ngấy khò khò Chỉ còn lại hai ngỗng Ngồi cầm kha với tổ phó tài ba Cho tới khi hai chai cạn sách Từ ngoài góc bích nhìn vào Ba địa nhận thấy Thời cơ tẩu thoát sắp đến Chỉ nhẫn nại Chờ cho hai thằng còn lại Bị thần men vật lăn ra nằm thẳng cạn Thế là A-Lê-Hấp Một hai ba vọt liền Nghĩ tới chuyện Trốn thêm lần nữa Nên nó khoái quá nhưng mà nhét quá tạm lần nãy thì coi cái mọi khó đúp quá đi kẹt nhất là mấy cái sợi dây chúa xiêm này nó dài nhất cắt thì không tới mà nói hoài cũng không lỏng thì làm sao mà chạy trốn đây chứ nó nhìn hai tiếng rồi lắc đầu thở dài chán nản tiếng thì cũng biết thời cơ tốt sắp đến nên cũng tháo hết tìm cắt cỡ sợi dây hai tiếng bình tĩnh Nhìn sau nhìn trước coi các vật chỉ bèn bé một chút, như là miễn sành hay miễn chai, để có thể tạm dùng các đứt sợi dây. Nhưng thiệt là trời phủ lòng người, dưới chân hắn, ngoài cái ổ kiến lửa khốn nạn kia, thì chỉ toàn là đất và cỏ, thậm chí cái vỏ so và ốc cũng chẳng có nữa. Thôi thì phèn này chắc phải chắc đứng như từ hải rồi, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Có điệu, từ hải thì chết đứng giữa rừng tên anh Linh Hiện Hách, còn mình và thằng Ba Đĩa là hai cái thằng vô danh suối quỷ Chết đứng khi hai tay còn ôm cứng gốc mít và chân dẫm lên ổ khiến lửa. tiếng dòng quanh dòng Quốc chẳng thấy có vật gì khả dĩ để có thể cắt cọng dây được. Anh ta chán ngán, dòng lại nhóm bộn nhậu trong chuồng trâu. Nhìn lại hai ngỗng, hắn đang lắc lắc cái chai không vì đã cạn hết rượu nhưng hắn chắc chưa tới chỉ nên còn tiếc rẻ cố uống đến giọt cuối cùng nhìn vào cái cảnh buồn cười ấy tiếng chợt sáng mắt cô lấy giọng gào thật to lên cho ngỗng nghe Ý, mấy chả hầm ăn hầm uống qua đi nhậu nhẹt mà không rủ rê ai hết hai ngỗng còn rủ không cho tuổi này uống một miếng cho đỡ khát coi ba địa dịch nấy người vì ngạc nhiên hắn nghĩ Và Tiến này, bộ bữa nay điên rồi hay sao, và đòi uống rượu dậy trời, bình thời có thấy hắn nhậu nhẹt gì đâu nè. Giả mà ăn nói cái kiểu đó, khiến tụi nó nổi giận, chạy ra quậy ổ kiếp lửa nữa, thì khốn nạn thêm, chứ có ít lợi gì đâu chứ. Hai ngỗng, thì giọng lè nhè như chưa tin ở lỗ tay của mình. Ê, thằng tiên mày ngon quá ha. <cười> Mày là cái thá gì mà muốn uống rượu với tụi tao hả? <cười> nè! Muốn uống thì uống cho đã đi! Câu nói vừa trước, hắn quơ tay quăng chai rượu không về phía tiếng và địa. Cái quăng của hắn mạnh quá, mà khoảng cách thì không có xa lắm, nên cái chai va vào gốc mít, bể đát mảnh vỡ rơi rào rào trên cỏ. <cười> Tổ phó Tài Ba thì đang ngồi giữa cột tròi mắt nhắm bắt mở. Nhưng vì thấy hai ngỗng tròi hụt nên vội lên tiếng. Ê, cái thằng ngỗng dỡ ẹt. Mày coi tao, <cười> quăng nè. Không chung đầu tụi nó là không ăn tiền nè. Lại thêm một chai rượu không nữa xé gió bay tới. Chẳng biết Tài Ba lạm hoàng thế nào mà pha cái chai trúng ngay lưng ba địa cho cái Phật Thấy địa bị trúng cái chai đau điến tới mặt ngoại nhăn nhó. Ngỗng phạch tại ba khoái chí vỗ tay tắt thưởng rừng trời. thành địa bị đau nên giận quá, nổi khùng chửi thai Tiến. Già này ngu thế mẹ, đổ hết chuyện dù sao đi chọc mấy thằng chó chết đó. Tiến nháy mắt nói nhỏ. Ê, mấy cái miệng chai nhỏ kia kìa, cho mày tha hồ mà cắt dây chuối đó. Thằng Địa nghe vậy thì liền liếc xuống dưới chân. Nó thấy vô số miệng chai bể rớt tứ tung chung quanh, chỉ cần đưa chân ra là có thể gặp lấy ngay. Giờ nó mới hiểu dụng ý của hai tiếng là chọc cho tôi nói giận để quăng chai rượu. Chai bể thì có miệng ngay thôi, thứ miệng chai bé ngót này dù cho dây lỗ còn cắt đứt, chứ ba cái dây chuối này thì có nhầm nho gì? Địa gật gù bái phục thầm trong bụng Già tiếng này thiệt là nhanh tiếng quá cỡ đi Gặp quả mà có già ta chẳng có lo gì sao Lúc này thì trong chuồng trâu Tiếng vũ tay im bặc Thay vào là tiếng nhẹ nhẹ của hai bộm nhậu Vừa đủ xỉn để quên hết chuyện đời Hai ngỗng thì trở về với cái thói ngông nghênh phách lối Chẳng coi ai ra gì Hắn trề môi chọc gã tổ phó <cười> anh ba giỏi mẹ gì mà giỏi phằng chúng thằng chó đẻ đó chỉ là may mắn thôi <cười> coi tôi đây nè hắn quờ lấy cái chén cháo gà rồi thẳng cánh mặt quăng cái chén còn cháo nên theo đà quăng cháo văng ra tứ tùng hất luôn vào mặt tài ba khiến cho gã nổi gió đá hai ngỗng một phát lộn mèo ngỗng xỉn quá còn biết gì nữa đâu Bị đá đau quá thì mau mau ngồi dậy, nhà đầu của kép tài mà nắm vật xuống nền tròi nghe binh binh. Bữa tiệc nhậu vui vẻ ra gì, nhưng lại chấm dứt bằng một cuộc ấu đả ngoạn mục. Tài ba sức lực yếu xìu, làm sao mà đánh cho lại hai ngỗng? Uy quyền của gã chỉ nhờ vào khẩu cặp pin M2, đang treo lũng lẳng đằng kia xa lắc, tay không có vũ khí, thì chỉ còn nước quơ trúng vật gì thì phận vật ấy chứ biết sao? giữa lúc hai tên đang tay chân đấm đá lộn xàng ngầu, thì ba địa thừa dịp tốt, quơ chân kẹp lên một miếng ve chai. hai tiếng cũng làm yên như hắn, bởi hai tay bị trói ôm chặt thân cây mít, cho nên hai đứa phải dùng chân để nhặt miếng chai, rồi từ từ nâng lên ngang tầm tay của nhau. tiếng đưa cho địa và địa đưa cho tiếng. được cái miếng chai bén ngót trong tay rồi thì chuyện cổng dây trói bị cắt đứt coi như xong. Hai thằng, hai tay, vừa được tự do thì chẳng ai bảo ai, lăn cái rột, xuống mé mường. Ngay lúc ấy, chợ có tiếng con gái thẳng thốt kêu lên, giọng nghe quen quá là quen. Anh hai, mấy người mà cái giống gì, mà quấn lộn y xeo vậy hả? Địa và tiếng nín thở, chờ xem động tỉnh, Úc Hiền xuất hiện với hai cái giỏ đồ ăn trên tay, nàng tới thăm nuôi ông chồng hai ngỗng và lưng tiện mang gạo muối tới cho hài tiếng. Tướng chồng mình đang hì hụp đào đất hay dằn nắng làm công tác. Ai có ngờ thằng cha ở đây chỉ lo nhậu nhẹt rồi quánh lộn, quánh lại rùm beng. Hai ông bị thần men nhập nên từ bản hóa thù hồi nào hỏng hay. Nghe tiếng của hiền thì cả hai đều ngừng tay, hài ngẩn gật gật cái đầu, dòm hiền rồi mới dở giọng kẻ cả. Ê, làm cái giống gì mà ngày hôm qua hổng tới hả? À, có mua thuốc hút lên cho tao không? Hiện thì mặt lại một đống. Chẳng nói chẳng rằng, dằn mạnh vỏ đồ xuống nền đất và cây bịch, rồi ngoan ngoảy bỏ đi. Hổng tức sao được chứ? Đã là vợ chồng chưa cưới, vì chồng bị bắt đi công tác, vợ sắp đồ đi thăm nuôi, tới nơi thì chứng kiến cái cảnh sai xỉn, đánh lộn đánh lạo gầm benh, Thấy mình tới, chẳng có hỏi được một câu nghe cho được, còn là cái giọng hống khách chịch thượng. Chồng thôi, chứ bổ cha à. Hiền vừa quay bước thì có tiếng gọi giật ngược. Ừ, em Hiền, hóa sao em biết anh ở đây mà tới thăm vậy hả? <cười> Tiếp theo là một bàn tay của ai đó nắm lấy tay Hiền. Nàng Quảng hốt. Khi nghe giọng nói này, sao thấy quen quen? Tới chừng quay sang nhịn, thì trời hỡi. quan gia lại gặp nhau lần nữa. Hắn chính là gã khép hát dây sồn mà nàng đã gặp hai lần. Chỉ có hai lần thôi, nhưng cái kỷ niệm nhức nhối này thì dễ dầu gì nào quên cho được chứ. Một lần thì hải trinh ở cây cầu khỉ lắc lư. Rồi một lần nữa, tưởng đã bị làm nhục dưới góc ôi môi. Ngay trái đêm súng đạn rùm trời. Một vô chướng tập thứ 37 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 38. 18 18 chướng sao thấy được mặt nạn đây sông nước khu chèo ruồng miền tây Tâyến mông làng nước con gái lừa lọ đẹp rằng người chiếc áo ba, ba. cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đó nhọc nhằn cho cuộc tình